xa xin được mến gửi lời chào đến quý khănn thính giả của kênh chỉ giàu bây giờ là 12 giờ trưa vàà chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên một truyền sai kỳ được phát sóng đều đàn vào không giờ này mỗi ngày trên kênh buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của bộ truyền nước mắt hẩn thù đến từ tác giả cha quý vị và các bạn thân mến chứng kiến nỗi đau người yêu ngoại tình với bản thân rồi sau đó cướp mất công ty của mình nữa thì tiểu An cô gái xinh đẹp này đã quyết tâm thay đổi diện mạo của mình để nhằm trà thu những con người độc ác đó Và ở tập truyền ngày hôm nay thì bước đi đầu tiên trong kế hoạch của Tiểu An sẽ được thực hiện Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là khi kế hoạch này được thực hiện thì sẽ có những điều bất ngờ mới mẻ nào xảy đến Và bên cạnh đó thì cũng ở tập truyền này sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới một cô gái Mà theo nhanh sẽ cảm nhận thì sự xuất hiện của nhân vật này hứa hèn sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho câu chuyện tình yêu của Tiểu An cùng với Vũ Đành Phong về sau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 Hoàn vốn không muốn làm phiền mà lăng lẽ quay trở lại phòng ngủ tiếp. Với cả nửa đêm nửa hôm thế này, biết nói chuyện gì với nhau, gặp lại chỉ càng thêm ngượng ngùng. Thế nhưng mà khi cô mở tủ lạnh lấy nước uống là nhìn đến bàn ăn, mọi thứ vẫn y nguyên, dường như là anh chưa hề đồng dúa. Không hiểu vì sao lúc đó cô lại cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của anh, đành pha một ly sữa nóng, ngập ngừng mãi mới dám gõ cửa. "Vào đi." Giọng nói bên trong vang lên. Tiểu An trầm sai, mở cánh cửa Rồi đặt ly sưa xuống bàn Nhà dòng nói Anh uống sữa đi Sữa tôi pha vẫn còn ấm nóng đấy Vũ Đình Phong ngước mắt nhìn cô Nhớ mày rồi hỏi Sao còn chưa ngủ vậy? Đâu có Tôi ngủ từ sớm nên bây giờ mới tỉnh sớm Vẫn sớm mà Vào ngủ tiếp đi Sao anh còn không đi ngủ thế? Cô lo cho tôi ạ? Vũ Đình Phong vừa nói vừa nhìn chàm chàm khuôn mặt của Tiểu An. Cuối cùng cô ngường quá lắp bắp đáp. Ờm... Um, uh, tôi lo cho xếp của mình cũng đúng mà. Chỉ là như vậy thôi sao? Ừ, chỉ là như vậy thôi. <cười> Được rồi, cô về phòng ngủ đi. Mà anh nhớ uống sữa đi nhé. Tôi biết rồi. Tiểu An ngần ngừ đứng một lúc nữa mời có ý định rời khỏi. Bước ra đến cửa, cô quay đầu lại nhìn anh. Lấy một hơi rồi mới dám rất khoát nói. Cảm ơn anh. Thần kinh á. Bỗng nhiên cảm ơn tôi làm gì thế? Ờm... Um, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Dù chúng ta không quen biết nhau nhưng mà anh vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều. Nói xong, không để Vũ Đình Phong trả lời. Tiểu An vội vàng bước đi Vũ Đành Phong nhìn theo bóng dáng của khuất dần sau cánh cửa Gương mặt của anh ngơ ngác vài giây rồi bất giác nở ra nụ cười nhẹ Sau đó tiền tay uống một ngùm sữa Tiểu An quay trở lại phòng Sau khi đóng cửa rồi mà trên môi cô vẫn không tắt nụ cười Cô cứ tựa vào tường cười một mình Cứ như là một con dở hơi vậy Thế rồi bất chờ điện thoại cô lại vang lên tin nhắn của anh Ngủ đi Sáng mai không cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng đâu. Em anh không ăn sáng à? Tôi và cô Giang muốn ăn sáng. Có tiệm phở bò mới mở ngon lắm đấy. Tiểu An nhìn đi nhìn lại tin nhắn, cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua tim. Cho đến khi cô thiếp vào giấc ngủ rồi, mà vẫn ôm chặt điện thoại trên ngực. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên quá cao đỉnh đầu. Nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ sáng. Nhờ tới cuộc hẹn ăn phở bò sáng nay Cô bật giày như tôm tép nhảy vậy Thế nhưng mà khi ra khỏi phòng khách Đã thấy căn nhà trống trơn Có lẽ Vũ Đình Phong đã đi làm rồi Tiểu An thở sai thất vọng Bỗng nhiên cô thêm Trách bản thân ghê gớm Nếu như không ngủ dậy muộn Thì mọi chuyện đã khác Cô chán nản cầm điện thoại lên Đành vào nhắn cho anh một tin xin lỗi Bởi vì đã dậy muộn Thế ai ngờ đâu anh xuất hiện từ cửa đi vào Trên người mặc bộ quần áo thể thao màu đen, tay xách theo hộp đồ ăn. Tiểu An ngạc nhiên hỏi: ừm, tôi tưởng anh đi làm rồi." "Tôi vừa đi tập về, tiện đường mua vỏ bóng cho cô này. Tôi có sẵn không hành rồi đấy, con ăn luôn đi cho nóng nhé." Khi đó, trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, vội vã, xúc động, còn có một chút hạnh phúc nữa. Ngày trước Còn yêu Hoàng Trương, dù đã 3 năm bên nhau, thế nhưng mà chưa bao giờ anh ta nhớ cô không ăn được hành. Mặc dù cô chưa từng nói với Vũ Đình Phong về vấn đề này, thế nhưng mà xem ra anh vẫn tỉ mỉ quan sát những sở thách và sự ghét bỏ của cô, dù chỉ là nhỏ nhất. Cô mang tâm trạng lưng lâng đi đến bàn ăn, không biết có phải bởi vì phở ngon hay bởi vì vui nên cô ăn rất ngon miệng, rồi lại còn uống sạch cả nước canh. Thế rồi thời gian cứ như vậy trôi thêm nửa tháng nữa. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và cũng là ngày Tiểu An và Vũ Đình Phong chuyển đến thành phố Hà Sinh Sống. Còn nhớ trước đó một tối Dương có mua đồ đến nhà của Vũ Đình Phong làm mâm cơm nhỏ. Vốn là bạn bè chơi với nhau đã lâu. ấy thế mà khi nhìn thấy Dương tay sách đống đoàn từ ngoài cửa bước vào ánh mắt của anh liền sượt qua vai tiếng ngạc nhiên rồi bày ra điều bộ trăm năm không gặp. Chào cậu. Khiêm, cái cầu này Nay là còn làm bộ khách sáo như vậy Vũ Đành Phong liếc mắt nhìn đống đồ trên tay của Dương Nhớ mày hỏi Mang cái này đến đây làm gì thế Ờm, um, tôi và anh có nói với nhau từ tối qua rồi Quyết định là sẽ đánh chén một bữa trước khi hai người chuyển qua thành phố A Ngay đến đây thì sắc mặt của Vũ Đành Phong đen kịt như đít nổi Anh quay đầu lại nhìn Tiểu An Đang đứng ngay phía sau Bây giờ tôi là chủ nhà hay là cô vậy? Tiểu An cười gường đưa tay lên gái đầu. Uh, um, tất nhiên là anh rồi. Thế mà cô đã... Lời còn chưa dứt thì Tiểu An đã lên tiếng. Tôi biết là anh không hẹp hỏi đến mức không cho phép bạn mình nấu nhờ một bữa cơm đi chứ. Nói xong Tiểu An nháy mắt với Dương một cái. Dương thấy như vậy cũng tùm tìm cười. Phải rồi. Bạn anh không hẹp hòi như vậy đồ ăn à? Thế rồi cả hai cứ ngang nhiên cầm đồ đi thẳng vào gian bếp Dương bảo cô Hay là em cứ ngồi ghế xem tivi đi Khi nào anh nấu xong ta anh sẽ gọi em Anh cũng biết nấu ăn à? Ngày trước thì không Nhưng mà từ khi đi học rồi làm xa nhà Cũng phải từ thân vận động thôi Ôi, anh giỏi thật đấy Cái gì cũng biết làm Chả bù cho sếp của em ấy Anh biết không? Lúc bà em đến thấy tủ lạnh không có gì ngoài nước ngọt cả Bếp thì rất sạch sẽ Khay đường gia vị không có thứ gì Chứng tỏ là Không thường xuyên nấu ăn ở nhà Giờ ngay như vậy bật cười thành tiếng Mà giờ khác này Vũ Đình Phong Đang liếc nhìn cô bằng ánh mắt hành viên đàn Lại càng khiến cho Dương buồn cười Từ ở với nhau từng đó thời gian Mà em chưa được thưởng thức tay nghề của bạn anh sao Tiểu An lắc đầu Dương nói tiếp Chả trách sao em không biết Chưa bạn anh nấu ăn chả kém gì đồ bếp 5 sao đâu đấy Ừ Em không tin đâu Tiểu An vừa giất lời thì Vũ Đành Phong ho lên vài tiếng Cô thấy như vậy cũng không dám nói gì nữa chị tùm tìm cười Rồi đứng phủ Dương nấu ăn Sau khi nấu nồi canh chua xong Dương còn cẩn thận Múc một mùi canh Thổi ngồi xong đưa lên miệng cho Tiểu An nếm thử Vũ Đành Phong ngồi ghế sofa xem phim Một chốc một lát thì làm lướt mắt nhìn hai người trong sàn bếm, tức đền nôi bồm đầy thuốc nổ. Tiểu An vừa nếm canh vừa vui sướng nói lớn. Ôi, anh Dương, tài nấu ăn của anh xuất sắc quá, hơn hẳn các em ấy. Thế này thì mai sau ai mà làm vợ của anh thì sướng phải biết. Thế em có tình nguyện làm cô gái đó không? Nghe Dương hỏi câu đó Tiểu An không biết anh nói thật hay đùa, nhưng mà nhất thời sứng sở vài giây. Khi cô chuẩn bị lên tiếng trả lời thì Vũ Đình Phong đã chèn ngang. Nấu xong chưa vậy? Tôi đói rồi đấy. Ờ, xong rồi đây. Hai người nhìn nhau tùm tiềm cười rồi giòn món lên bàn ăn. Suốt cả bữa ăn, Vũ Đình Phong mặt sám xịt không nói lời nào khi nhìn thấy Dương và Tiểu An vừa ăn vừa nói chuyện với nhau một cách rất thoải mái. Bỗng nhiên, anh có cảm giác mình bị bỏ rơi. Tức quá hóa giận. Anh cầm đua, gắp đài một món ăn trên bàn mà cũng không thèm nhìn nó là món gì cả. Món ăn vừa đưa lên miệng thì xương đã nói ấy Phong, món đấy có gừng đấy. Cậu không ăn được gừng cơ mà. Tiểu Anh thích ăn gừng thế nên tôi làm riêng món đó cho cô ấy. Vô Đình Phong mặc kệ lời xương nói trực tiếp cho miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa làm bộ rất ngon. Chỉ có trời mới biết anh thực sự ghét hương vị này như thế nào. Ừ, không sao, tôi ăn được, cũng không tệ lắm Tiểu An nhìn Vũ Đành Phong Biết tổng cái cảm giác của anh nên chỉ dám cười thầm trong bồn thôi Giờ đây khi ngồi nhớ lại cảm xúc đó Vẫn không khỏi khiến Tiểu An bật cười thành tiếng Vũ Đành Phong từ ngoài cửa bước vào Thế cô ngồi cười cứ như hâm sở một mình liền nhíu mày hỏi Đang lên cơn à? Tiểu An giật mình, ngước mắt nhìn anh Anh cứ như du hồn vậy Đi vào mà không nghe thấy động tính gì cả Là bởi vì cô đang mải mê Ngắm trai quá mới như vậy thôi Ừ đấy Tôi mê trai đấy Xong chưa vậy Đi thôi cả muộn đấy Tôi xong rồi đấy Đi thôi Nói rồi thì Tiểu An đứng dậy Cầm chiếc vali cáo đi Bước ra khỏi cánh cửa Cô đưa ánh mắt luyến tiếc Nhìn lại căn nhà một lượt Trong lòng bỗng chống cảm thấy hụt hứng Bởi vì dù sao chuyến đi đến thành phố A này cũng khá dài. Khi Vũ Đình Phong quay lại nơi này thì cũng là lúc anh và cô hết hạn hợp đồng. Tạm biệt ngôi nhà kỷ niệm, tạm biệt nơi cho có bắt đầu cuộc sống mới. Khi hai người đến thành phố A vừa tròn 8 giờ tối, Vũ Đình Phong lái xe đưa Tiểu An đi đến nhà riêng của mình. Nơi này không phải khu chung cư mà là ngôi biệt thự trên mặt đất. Ngôi biệt thự 3 tầng màu trắng, từ cổng vào có trồng hoa hai bên. Thế nhưng mà dường như lâu rồi không có người ở, nên khi bước chân vào nhà có một chút lạnh léo. Tiểu An đưa mắt nhìn căn nhà một lượt. Nội thất bên trong đúng kiểu theo tính cách của Vũ Đình Phong. Chỉ là đơn giản hai màu đen trắng làm chủ đạo. Tuy vậy, nhưng mà cũng rất sang trọng. Vũ Đình Phong dẫn cô đến một căn phòng trên tầng 2, đối diện với phòng của anh. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, ngần đồ lên đã là 11 giờ kém. Lúc cô bước chân xuống tầng 1 Thì thầy Vũ Đành Phong Đang ngồi lặng lẽ uống cà phê Cô thấy như vậy thì lên tiếng hỏi Ừm... Uhm, anh chưa ngủ sao? Ừ Anh có đói không? Không Cô thấy đói hả? Ừm... Không Tôi sợ anh đói thế nên hỏi thôi Có gì thì tôi còn biết đường Nấu đồ ăn cho anh Được rồi Ngủ sớm đi Tiểu An gật đầu bước đi Thế nhưng mà bước chân của cô có một chút trần chừ Cuối cùng thì cô đành quay lại rồi bảo Anh cô ngủ sớm đi Uống cà phê nhiều không tốt Vỗ đành phong tay đang cầm cốc cà phê ở lưng trần Nghe Tiểu An nói như vậy Anh mỉm cười đàn cốc cà phê xuống bàn Này cũng quan tâm tôi cơ đấy Tôi vẫn luôn quan tâm anh mà Cô nói gì cơ À, à, à không có gì Nói xong Tiểu An vội vàng xoay người bước đi Thì Vũ Đình Phong nói lớn Này Sáng mai dậy sớm Tôi và cô đi đến công ty Đại Phát nhé um, Đến đó làm gì Tôi cũng muốn lấy lại mọi thứ của mình không Tất nhiên rồi Tôi sẽ giúp cô Tiểu An nhìn anh suy nghĩ vài giây rồi khá cất lời Tôi vẫn luôn có một thắc mắc Tại sao anh lại giúp tôi Rồi lại tốt với tôi như vậy Bởi vì tôi không muốn rút lại Lời mà mình từng nói Anh từng nói gì Từ cô quên là tôi từng hứa Em sẽ giúp cô đến cùng sao Tiểu An gật đầu vài cái Chỉ là như vậy thôi à Nghe đến đây thì Vũ Đành Phong liền đứng dậy Tay cầm cốc cà phê đi về phía cô Tiểu An bối rối nhìn anh Còn chưa kịp tưởng tượng Thì anh đã cốc một cái thật mạnh lên chán của cô Suy nghĩ ít thôi Không thể lại mộng tưởng đấy Nói xong thì anh thở bước qua cô Đi thẳng lên tầng 2 Tiểu An khát quay đầu nhìn theo bóng sáng của anh Bỗng nhìn có một cảm giác kỳ lạ Chạy xoẹt qua tim Rồi thì cô lại nghĩ đến sau này Khi đó mọi thứ ổn định Khi đó anh và cô sẽ có cuộc sống riêng Chắc chắn cô sẽ dẫn luyến tiếng Khoảng thời gian này Đêm hôm đó Tiểu An nằm chằn chọc mãi Cùng đến 2 giờ sáng mới ngủ Mà Vũ Đình Phong cả đêm ngồi trong phòng làm việc, xem xét lại tài liệu của hai công ty. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi hai người ăn sáng xong thì Vũ Đình Phong mới đặt lên bàn tập tài liệu rồi bảo. Cô xem qua cái này đi. Đây là tài liệu tình hình công ty Đại Phát, cũng là công ty của nhà cô đấy. Tiểu An, ngước mắt nhìn anh, sớm sờ vài giây rồi mới hỏi. Sao anh lại có nó? Chúng ta sẽ hợp tác với công ty Đại Pháp. nó đúng hơn là cô sẽ là người đại diện cho tôi. Làm việc trực tiếp với Đại phát Về chức quyền, sẽ ngang hàng phó giám đốc công ty và sẽ có phòng riêng. Đó là yêu cầu của tôi và tổng giám đốc công ty cũng đã đồng ý. Tiểu An ngay như vậy bỗng dưng trong tim dâng lên niềm xúc động mãnh liệt. Cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện của anh và mẹ hôm trước. Linh cảm của cô không sai. Anh làm tất cả là vì mình. Thế nhưng Tiểu An vẫn tỏ vẻ mình không biết gì, cô hỏi lại. Thẩm mỹ và đá quý bây giờ có liên quan gì đến nhau à? Không liên quan, nhưng mà tôi nghĩ là cô cũng tự hiểu được lý do. Tiểu An lúc này chỉ biết nở ra nụ cười khổ, hóa giam, anh cũng đã biết tất thể mọi chuyện. Cô cuối xuống, lật từng trang tài liệu xem qua một lượt, cuối cùng thì sắc mặt nghiêm túc hỏi. Mấy tháng sau khi Võ Hoàng Trương tiếp quản thì công ty đã phất lên như diệu gặp gió. Thế nhưng mà 3 tháng đổ lại đây. Mức tăng trưởng giảm sâu. Đúng như vậy. Bọn họ gặp sự cố khi có một khách hàng tố cáo công ty bán hàng giả. Vụ việc đó rất nhanh đã chìm xuống thế nhưng mà là ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Theo như tôi biết thì đã có 5 đơn vị hợp tác hủy hợp đồng. Rất nhiều đơn hàng lớn đã đặt tiền cộng cũng lần lượt bị rút lại. Bởi vậy cách duy nhất là bọn họ phải hợp tác với công ty Nhật Minh Thì may ra mới lấy lại được uy tín Thậm chí Ngoài yêu cầu tôi vừa nói trên Thì bọn họ còn mạnh tay Chia lợi nhuận 64 Anh nói sao? Chia lợi nhuận 64 với công ty hợp tác à? Điều này có khác nào làm Làm phi lợi nhuận đâu Nhưng mà đó là lựa chọn duy nhất của họ Cô cứ xem cho ký tài liệu tôi gửi 9 giờ thì tôi và cô sẽ đến công ty Đại Phát ký hợp đồng. Tiểu An gật đầu xem ký tập tài liệu trên bàn. Vũ Đình Phong cũng lặng lái đứng dậy, đi về phía ban công hút thuốc. Nhìn xong người qua lại, nhìn những ngôi nhà cao tầng, sàn sát nhau. xong mặt của trầm ngâm hơn bao giờ hết. Đúng là thời gian trôi nhanh, không đợi chờ ai. Mỗi ngày nào anh rời xa thành phố A để đến thành phố Xê lập nghiệp. Vậy mà thấm thoát đã 5 năm. Anh cứ nghĩ... Vốn gì mình sẽ không trở lại nơi này Vậy mà cũng có ngày anh quay lại Vì một người con gái Một lúc sau đó Vũ Đành Phong cầm một bộ đồ công sở Mang đến trước mặt của Tiểu An Cô mặc thử xem uhm, Anh mua cho tôi á Không Từ trên trời rơi xuống đấy Tiểu An tủm tiềm cười nhận lấy Rồi bước vào phòng thay đồ Đúng là bác sĩ thẩm mỹ có khác Gu thẩm mỹ cũng tốt hơn người thường Sau khi mặc đồ và trang điểm Nhà nhàng xong xuôi Cô bắt đầu theo anh đến công ty Đại phát Lúc bước chân vào cửa công ty Vô thức Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Mọi thứ vẫn không hề thay đổi Vẫn giống như những ngày bố còn là chủ tịch công ty Bỗng nhìn cô lại cảm thấy Vô cùng hoài niệm quá khứ Rất nhớ những tháng ngày Mình còn cùng bố làm việc ở đây Hôm nay Sau khoảng gần một năm trời xa cách Cảm xúc ùa về Khiến Tiểu An rơm rớm nước mắt Cuộc hẹn của Vũ Đành Phong và Võ Hoàng Trương Được sắp xếp tại phòng tổng giám đốc Lúc hai người bước vào phòng Đã thấy Hoàng Trương và Ngọc Trúc ngồi đợi sẵn Vừa nhìn thấy Vũ Đành Phong Đương nhiên là hai người như bắt đường tổng thống vậy Nhưng mà khi thấy Tiểu An Ngọc Trúc liền thay đổi sắc mặt Trở nên xám xịt lại Hoàng Trương mỉm cười nói Mời hai người ngồi Vũ Đình Phong gật đầu, nắm tay Tiểu An ngồi xuống ghế sofa. Hoàng Trương lướt mắt nhìn Ngọc Trúc. Để pha giúp anh ly cà phê. À, không biết là qua An đây uống cà phê gì? Tôi uống cà phê sữa, ít đá, nhiều sữa. Ngọc Trúc nhìn Hoàng Trương, tuy rằng có một chút không bằng lòng, nhưng mà bất đắc dĩ phải đứng dậy. Trong khoảng thời gian Ngọc Trúc pha cà phê, thì võ Hoàng Trương liền nóng vội, đặt bản hợp đồng lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng. Giám đốc Phong, tôi đã soạn hợp đồng theo ý của anh rồi. Anh xem lại giúp tôi. Vũ Đình Phong thông thả cầm bản hợp đồng trên tay, lướt mắt nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Tôi thề ok rồi đấy. Chúng ta có thể tiến hành ký hợp đồng. Hoàng trương ngay xong cười tươi đáp. <cười> vâng, vậy chúng ta bắt đầu ký hợp đồng thôi nhỉ? Mà cho tôi hỏi... Người đại diện cho anh làm việc trực tiếp Ở công ty tôi là ai vậy Là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi Phạm An An Hoàng Trương lướt mắt nhìn về phía Tiểu An Cô thấy như vậy Nở ra nụ cười khuênh đảo chúng sinh Trong thời gian làm việc ở đây Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ Nói xong Tiểu An chủ động Dơ tay về phía Hoàng Trương Anh ta thấy như vậy cũng vội vàng Dơ tay bắt lại <cười> Tất nhiên rồi Bên tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng của anh đây. Hoàng Trương vừa giất lời thì Ngọc Trương bê cà phê bước vào. Vừa nay đứng pha cà phê. Cô đang nghe mọi chuyện. Không biết sao khi nhìn thấy Tiểu An, trong lòng của cô lại dâng lên một nỗi bất an. Dù cho từ lúc ở bữa tiệc đến nay, cô đã nói nhiều với Hoàng Trương về linh cảm của mình. Thế nhưng mà đáng tiếc anh lại cho rằng cô đang ghen tuông vớ vẩn. Ngọc Chung rất sợ. Sợ cái cảm giác mình sẽ giống Tiểu An ngày trước. Sau khi ký kết hợp đồng thành công Hoàng Trương có dẫn hai người đến xem căn phòng mà anh ta đã chuẩn bị riêng cho cô Cũng chính là căn phòng khi trước bố cô làm việc Cô để mọi thứ trong căn phòng đã được sắp xếp lại Chỉ có chiếc bàn và chiếc ghế vẫn y nguyên cho cô quan Làm gì mà nghi người vậy Cô có thích căn phòng mà chồng tôi chuẩn bị không Tiểu An giật mình quay sang trái Thề Ngọc Trúc đang chăm chú nhìn mình Xong nói còn nhấn mạnh chứ chồng Cô chỉ cười. cười Tất nhiên phòng đẹp thế này Thì tôi phải thích rồi Hoàng Trương ngay như vậy cười tươi nói Như vậy thì tốt quá rồi Vũ Đành Phong gật đầu lên tiếng Được rồi Chúng ta cứ thống nhất như vậy Nếu được thì bây giờ người đại diện của tôi Sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay Ngọc Trúc ngành nói như thế Có một chút sừng sốt Trái lại Hoàng Trương vui mừng hài lòng nói Nếu được như vậy thì tốt quá Nói thêm vài câu nữa Thì Vũ Đình Phong rời khỏi Trước khi đi Anh co quay lại nhìn cô Nói nhỏ hai chữ Cố lên Tiểu An gật đầu ngồi xuống bàn làm việc Đầu tiên cô bảo Võ Hoàng Trương Cho mình xem lại sổ sách của công ty mấy năm qua Ban đầu Anh co nhe ngại Nhưng mà cũng không dám làm vật lòng Tiểu An Đành nói Được, tôi sẽ bảo vợ tôi mang qua Cảm ơn anh Sau khi cánh cửa đóng sập lại Tiểu An mới chút bỏ hên dáng vẻ cuột cường Mà đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa Căn phòng là nơi gắn bó với bố cô trong suốt hơn chục năm trời Bây giờ thậm chí khi nghĩ lại Cô còn nhầm tưởng Trong không khí vẫn đang phản phất hơi thở của bố Vô thương Tiểu An xiết chặt tay lại Sẽ không ai hiểu nỗi đau đang nhức nhũi trong cơ thể của cô, đau đến cơ nào. Cô nhất định sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình, về gia đình mình, bằng giá nào đi chăng nữa, bằng thủ đoàn nào đi nữa thì cô cũng chấp nhận. Trong lúc Tiểu An còn đang thơ thẩn suy nghĩ thì một dòng nói đã vang lên. Tôi mang sổ sách đến cho cô xem đấy. Tiểu An giật mình, ngước mắt nhìn Ngọc Trung. Cô nhận lấy sổ sách từ tay cô ta rồi nghiêm dòng nói. Phép lịch sự tối thiểu là vào phòng phải biết gó cửa. Ngọc Trúc xứng sở nhìn cô. Hàng lúc mày khét câu lại. Trong mắt hiền lên tia không mới vui vẻ. Nhưng mà vẫn cố gắng lịch sử đáp lời. Um, tôi biết rồi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Được rồi. Cô ra ngoài làm việc đi. Vài mặt của Ngọc Trúc bất mán gật đầu. Nhưng mà khi vừa xoay người đi được vài bước thì Tiểu An gọi lại. À phải rồi. Tôi nghe nói bộ sưu tập sắp ra mắt của công ty do cô thiết kế và đã mời người mẫu Anh Nguyệt làm đại diện sao? Đúng rồi, có gì không? Mang bộ sưu tập đó tôi muốn xem qua. Ít ra thì tôi cũng phải kiểm đành lại mẫu má trước khi ra mắt thị trường. Hơn nữa, tôi cũng muốn xem tay nghề của phó giám đốc công ty Đại Phát. Ngọc Trúc nghe xong gắn gường nụ cười rồi đáp. Được. Tôi sẽ mang bản thiết kế đến cho cô. Cảm ơn cô nhé. Sau khi Ngọc chôm ra ngoài, Tiểu An mời cuối xuống, mang sổ sách. Ban đầu cũng không thể có gì kỳ lạ, nhưng mà khi xem đi xem lại 2-3 lần, thì cô mới thuê công ty từ một năm đổ lại đây, luôn mất đi một khoản nhất định mà không rõ nguyên nhân. Nửa giờ sau, Cô An, bản thiết kế đây. Tiểu An nhận lấy bản thiết kế, ánh mắt sứng sờ khi phát hiện đây chính là bản thiết kế do chính tay mình vẽ trước khi rời khỏi nhà và xảy ra tai nạn. Mặc dù trong thâm tâm của cô đang dấy lên sự khẩn trương, muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt, nhưng mà cô vẫn cố gắng bình tĩnh, gật đầu mỉm cười nói. <cười> Mô thiết kế rất đẹp và độc lạ, nhưng mà... Nói đến đây, cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ngọc Trung. Giữa nhìn đó Ngọc Trúc cảm thấy vô cùng bất an Cô ta ngập ngừng nói Nhưng mà sao? À Hình như tôi thấy mẫu thiết kế này xuất hiện ở đâu đó rồi thì phải Ngọc Trúc ngài xong tái xanh cả mặt mày rồi đáp lại um, Làm sao có thể như vậy được? Đây là mẫu tôi mới thiết kế cơ mà Cô có nhớ nhầm không vậy? Cô có chắc là do chẳng tay mình thiết kế không? Tôi chắc Như vậy thì được rồi Bởi vì tôi Rất ghét ăn cám Ờ, tất nhiên rồi Tôi đường đường là phó giám đông Sao lại đi ăn cắp một bản thiết kế để làm gì Tiểu An nhìn thẳng vào Ngọc Trung Sắc mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết Tôi tin cô Và hy vọng là cô đừng để tôi thất vọng Tôi biết rồi Nói xong thì Ngọc Trung vội vã Xoay người bước đi để trai đi khuôn mặt cắt không xa giọt máu của mình. Tiểu An đưa mắt nhìn theo, bàn tay vô thức xiết chặt lại, khóe môi nhích ra nụ cười khẩy. Chú ấy ngày sống trong bất an của cô, chỉ mới bắt đầu thôi. Tối hôm đó, Tiểu An về muộn. Khi về đến nhà, cô nhìn thầy Vô Đình Phong đang ngồi ghế sofa. Cô lên tiếng hỏi. Anh đang gì chưa? Um, tôi chưa. Vậy thì tôi đi nấu cái gì đó cho anh ăn nhé. Không cần. Thế anh cần gì? Rất lâu sau đó, anh mơ thở dài một tiếng nặng nề nói. Cô lại đây với tôi. Tiểu An không biết làm anh định làm gì. Suy nghĩ vài giây rồi cuối cùng quyết định đi về phía anh. Cô để ý anh thật ký. Không thấy bị thương, cũng không ốm đau. Chỉ là mặt tỏ vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Trái tim Tiểu An vừa buông lỏng lại vừa thắt chặt do dự một hồi rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh Tiểu An vừa ngồi xuống đầu quanh đã nghiêng sang tựa vào vai của cô sau khi được lãnh giáo sự lành lùng thường ngày của anh dám vẻ lúc này làm Tiểu An trợt cảm thấy xa lạ làm cho cô không có sông khí mà nhìn thẳng vào anh một hồi lâu sau đó Tiểu An mới bình tĩnh lại được cất tiếng hỏi ờm um, anh sao vậy ngồi yên đi Tốt nhất là nhắm mắt. Và đừng nhìn tôi. Tiểu An không nói gì nữa. Đành ngồi im cho anh tựa vào vai. Đây là lần đầu tiên cô và anh ở trong cửa ly gần đến thế. Trong những giây phút im lặng. Thậm chí cô nghe do trái tim mình đang đập thành thịt rất nhanh. Cuối cùng thì không chịu được. Cô liền quay đầu sang nhìn anh. Thầy vô đình phong đa an tinh nhắm mắt. Hai hàng lông mi dài cong. Đồ lông mày cũng không còn cao có như ngày thường. Gương mặt rất hiền lành. Trông giống như một hoàng tử đang ngủ say. Nhìn anh, cô là nhớ đến lời Dương nói khi trước. Anh bảo rằng Vũ Đình Phong là người tàn sát rất nhiều trái tim của các cô gái. Mà đúng thật, chỉ cần ngắm anh một chút thôi, trái tim cô đã đập loạn. Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy không biết bao lâu. Cuối cùng Vũ Đình Phong mới ngừng đầu lên nhìn cô vài giây. Tiểu An thấy như vậy thì măn chớp chớp rồi hỏi. Hôm nay... Anh mệt lắm sao Không có gì Cô về phòng đi Tôi chưa thấy anh như vậy bao giờ cả Nếu như có gì thì anh cứ nói đi Nói ra xem thoải mái hơn đấy Tôi đã bảo là không có gì mà Tiểu An nói thêm vài câu nữa Thì bất ngờ anh quay xuống khóa môi cô lại Cô tròn xe mắt nhìn anh Thân thể khai run lên Trong màn đêm yên tĩnh Lẽ ra cô muốn đẩy anh ra khỏi người mình Thế nhưng mà không hiểu sao cứ ngây người ngồi yên một chỗ. Cô giống như bị anh thôi minh, hoặc là ăn phải mê dược, quên cả lý trí. Trong đầu hoàn toàn trôi sạt tận đầu tận đâu, chỉ còn lại một chút chất ngọt lướt trên môi. đầu lưới của anh mang theo một hương thơm rất đặc biệt, nhiệt tình. Lúc này khiến cho cô quyến luyến, sau đó hôn đến nỗi đồ óc của cô bắt đầu quay cuồng. Bỗng nhiên người của cô nóng bừng, nụ hôn của anh quá điều nghệ và nồng nhiệt. Một bàn tay giữ chặt sau gáy của cô Một bàn tay chạm vào eo vút về Thế rồi Đang trong sự cuồng nhiệt ấy Anh lại từ từ nhả ra Cả người tiểu an bỗng nhiên bị hấn lại Vũ đành phong nhìn cô thờ sai rồi nói Tôi xin lỗi Nói xong thanh vội va đứng dậy Bước lên thẳng tầng 2 Cô nhìn theo bóng dáng của anh Không hiểu vì sao bản thân lại dễ dàng Ngânh đón anh như vậy Thậm chí là vừa nay bị anh cách thích Cô cũng bắt đầu có những cảm giác khác lạ. Bỗng trông cô có một chút sợ hãi cảm giác này. Cô sợ là mình sẽ không điều khiển được lý trí mà đem lòng yêu anh. Cứ như vậy, thời gian trôi thêm mấy ngày nữa. Từ khi về thành phố A, cả hai đều bắt đầu bận rộn công việc. Cũng không có nhiều thời gian ăn cơm cùng nhau như trước. Tiểu An, từ lúc làm người đại diện cho Vũ Đình Phong trở về công ty làm việc, ngoài mục đích tiếp cận Hoàng Trương để trả thù ra, Từ thời gian còn lại cô hết lòng vì công việc Xem xét, tính toán kỳ lương Nhưng lô hổng của công ty sang đó Tiểu An vừa trao đổi công việc với Hoàng Trương xong Thì anh ta lên tiếng Tối nay tôi có thể mời cô dùng bữa được chứ Tiểu An nhớ mày nhìn Hoàng Trương Xà vờ ngạc nhiên rồi hỏi Vì điều gì? Từ khi cô về công ty làm việc Tôi chưa có cơ hội mời cơm để chào đón cô À, có gì đâu Tôi cũng không quan trọng mấy hình thức đó cho lắm đâu Nói xong thì Tiểu An lên Lướng mắt thăm sò sắc mặt của Hoàng Trương Rồi sau đó mỉm cười nói <cười> Nếu như tổng giám đốc không sợ vào mình gan Thì tôi cũng thoải mái thôi Nói như vậy là có nghĩa cô đồng ý rồi sao Tiểu An gật đầu Hoàng Trương vui sướng đáp lại Vậy tối nay cô muốn ăn gì? Tôi muốn ăn tại nhà hàng BTQ. Đồ ăn ở đó rất ngon. Hoàng trương nghe xong sắc mặt có một chút gần gạo. Anh đã từng không muốn đến đó một lần nào nữa. về ngày trước anh và Tiểu An hay lui tới. thế Hoàng trương trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu An khét cười thầm trong lòng rồi bình tĩnh lên tiếng. Sao vậy giám đốc trương? Anh đang ở đó bao giờ chưa? À, tôi từng đến đó rồi. Đồ ăn đúng là rất ngon. Vậy cứ quyết định như vậy nhé Ok Chiều đó trước khi tan làm Tiểu An có nhắn cho Vũ Đình Phong một tin Tối nay tôi về muộn nhé Mà Vũ Đình Phong lúc này đang trong cuộc họp Điện thoại vẫn để trên bàn làm việc Tô Anh Nguyệt vừa từ Hồng Kông trở về nước Khi đáp xuống sân bay lên bắt xe đến thẳng công ty Vũ Đình Phong làm việc Đồng lúc thư kế dân cô đến cửa phòng Thì điện thoại trên bàn của anh rung lên cuộc gọi Tòa Anh Nguyệt bảo thư ký cứ làm việc của mình rồi sau đó nhẹ nhàng từng bước chân tiến về phía trước bàn làm việc của Vũ Đình Phong thuần tay, nhân chiêng điện thoại cầm lên đập vào mắt của cô chính là tin nhắn của Tiểu An gửi cách đây 2 phút Tòa Anh Nguyệt đứng gần người nhìn xong tin nhắn số điện thoại lưu với cái tên cứng đầu là nhớ người bạn chung của cô và Vũ Đình Phong từng tiết lộ hiện tại anh đang chung sống với một cô gái Nghe đến đây cả người của cô cứ như bị hạ nhiệt đến âm độ C vậy. Nhất thời không kịp phản ứng và càng không chấp nhận nổi. Tòa Anh Nguyệt và Vũ Đình Phong, hai người đã có khoảng thời gian 7 năm bên nhau. Lẽ nào anh đã sớm quên cô và chấp nhận cho một người con gái khác bước vào cuộc đời của mình sao? Đúng là cô có lối với anh. Cô đã tự ý rời xa anh để sang nước ngoài phát triển sự nghiệp. Nhưng mà tình cảm cô dành cho anh Chưa giây phút nào vơi đi Có trời mới biến Cô đã mong đợi ngày gặp lại anh đến nhường nào Thế rồi bất chờ tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa Như đánh thức cô trở về hiện tại Tòa anh Nguyệt cuối xuống Nhìn màn hình điện thoại Thấy cái tên cứng đầu lại hiện lên Cô suy nghĩ vài giây rồi bấm nút từ chối cuộc gọi Sau đó tiền tay xóa luôn tin nhắn tiểu an vừa gửi đến Cứ như chưa từng xuất hiện Toàn Nguyệt vừa đặt điện thoại xuống bàn thì vô định Phong trở về. Vừa nhìn thấy mặt Toàn Nguyệt anh liền thay đổi sắc mặt nhú mày hỏi Ai cho phép em vào đây? Phong Em trở về rồi. Chúc mừng em Thành phố A chào đón em. Thế còn anh? Anh có chào đón em không? Anh không trả lời quay mặt đi hướng khác. Toàn Nguyệt thấy như vậy thì lại lên tiếng tiếng Sao Không trả lời em thế Em biết thừa câu trả lời rồi cơ mà Em đang nghĩ là anh sẽ rất vui Chúng ta đã kết thúc rồi Đừng tự mình ảo tưởng nữa Nói xong thì Vũ Đình Phong tiến đến Lôi Toàn Nguyệt đi về phía cửa Nhìn thê sáng vẻ tuyệt tình của anh Cô vừa đau lòng vừa la lên Đầu em. Bước chân của anh bất chợt dừng lại. Khi anh cúi xuống, nhìn tay của mình đang nắm chặt cổ tay cô. Rất nhanh sau đó liền buông khỏi. Em ra ngoài đi. Cho tôi còn làm việc nữa. Uhm, anh trở về công ty làm từ bao giờ vậy? Em không cần quan tâm. Anh có nhất thiên tuyệt tình đến như vậy không? Là ai tuyệt tình trước vậy? À, em... Trong lúc hai người còn đang đấu khổ thì Vũ Quốc Đại đi vào. Anh ta chính là em trai cùng cha khác mẹ của Vũ Đình Phong. Vừa nhìn thấy tôi anh Nguyệt, hai người sớm sờ mất hồi lâu. Mãi sau đó mới lên tiếng. Ôi, chị Nguyệt, về nước khi nào vậy? À, chị mới về. À, vậy thì hai người cứ tự nhiên nói chuyện nhé. Em xin phép đi trước. Vũ Quốc Đại với rất lời thanh lành lùng nói. Đến tìm tôi có chuyện gì? À, bản hợp đồng này bố bảo em mang đến cho anh xem qua Dù sao thì anh cũng mới quay trở lại công ty Cũng nên đi làm để quen dẫn với đối tác Vũ Đành Phong liếc mắt nhìn bản hợp đồng trên tay của Đại Rất khoát lấy lại hợp đồng rồi thơ ơ nói một câu Cảm ơn Nhưng mà lần sau không cần dạy tôi phải làm những gì đâu Nói xong thì Vũ Đành Phong lành lùng bước đi Bỏ lại hai người phía sau ngơ ngác nhìn theo Tối hôm đó Hoàng Trương nói dối ngọc chốc rằng mình phải đi gặp đối tác rồi nhanh chóng di chuyển đến nhà hàng PTQ. Lúc này Tiểu An cũng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu Tiểu Hoàng Trương đi đến rồi nói Xin lỗi, cô đợi lâu chưa vậy? À cũng không lâu đâu anh ngồi xuống đi. Thực ra buổi tối hôm nay Tiểu An cố tình chọn chỗ ngồi mà ngày trước hai người thường xuyên ngồi vậy nên khi Hoàng Trương vừa bước vào liền có một chút không tự nhiên Tiểu An hỏi. Anh muốn uống gì? Ờm, tôi uống gì cũng được. Vậy thì rượu nhé. Ok. Khi phục vụ vừa mang rượu ra, Tiểu An liền cầm chai rượu rót vào ly của Hoàng Trương rồi nói. Anh đi ăn tối với tôi thế này, vợ anh có biết không? Ờm, cô ấy biết mà. Cô ấy không gan sao? Hà Tiểu tôi và cô là đối tác của nhau mà Có gì đâu mà phải ghen Mà nếu như là tôi thì tôi sẽ ghen đấy Rồi sao cũng ngoài giờ làm việc Hoàng trương ngay như vậy Khẽ lướt mắt nhìn nụ cười trên khóe môi của cô Trong trước mắt Anh như bị hút hồn bởi nụ cười đó Thế còn qua nan thì sao Giám đốc phòng không ghen chứ Tiểu an Im lặng suy nghĩ vài giây rồi thở sai một tiếng Hoàng trương hỏi tiếp Cô sao vậy? Thực ra tôi và anh... Tiểu An nói đến đây liền ngừng lại một chút. Hoàng trương thấy như vậy thì lại càng tò mò. Nếu như cô không ngại thì có thể nói với tôi. Tôi và anh ấy không giống như anh nghĩ đâu. Thế rồi Tiểu An bắt đầu giả bộ nói mấy câu úp mở. Nhưng mà vẫn lộ do ý cho Hoàng trương hiểu. Cô không có tình cảm với Vũ Đình Phong. Khiến cho anh ta bỗng dưng lé lên tia hy vọng nào đó Rồi cũng bắt đầu kể về mình với Ngọc Trúc Thực ra Trước đây thì tôi cũng từng rất yêu cô ấy Nhưng mà càng ngày lại càng phát hiện Cô ấy không giống như mình mong đợi Ý của anh là sao? Tôi không thích phụ nữ suy nghĩ nhiều Gan lung tung, thích kiểm soát Đáng tiếc Cô ấy càng ngày lại càng như vậy Nói xong thì Hoàng Trương liền ngước mắt nhìn Tiểu An bày ra vẻ mặt đáng thương rồi nói Không giấu gì cô Ngày trước tôi cũng từng yêu một cô gái cũng tên An giống như cô Bây giờ ngồi đây khiến tôi nhớ lại ngày xưa Đúng là nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu Nhìn vẻ mặt của Hoàng Trương nếu là Tiểu An ngày trước thì sẽ cảm động ra nước mắt Thế nhưng giờ đây cô cảm thấy thật chán ghét và giả tạo Cô bình tĩnh rồi hỏi ấi đâu rồi Tại sao hai người lại chia tay thế cuối ấy... cuối mất rồi mất rồi? Đúng như vậy cuối không chịu nổi cố sông bố đột ngột qua đời vậy nên cô nghĩ quẩn theo Tôi cũng phải khó khăn lắm mời ngồi ngoài nối đau này vào giờ khác này tiểu An không biết là mình nên khóc hay nên cười cô không ngờ trình đồ diễn của anh ta, Đạt đến mức thường thừa như vậy Bảo sau ngày trước cô không nhìn ra bộ mặt thật của anh Cô nén tâm trạng lại Xong đau buồn Xin lỗi Đã nhắc lại nỗi đau này Chia buồn cùng anh nhé Nói rồi Tiểu An rót thêm rượu vào ly của Hoàng Trương Hai người cứ như thế vừa uống vừa tâm sự Nhưng mà Tiểu An chỉ dám nhấp môi một chút Có lúc còn tranh thủ hất rượu xuống bên dưới Vậy nên đến khi ra về Hoàng Trương đã trong tình trạng say mềm còn cô thì vẫn rất tỉnh táo. Vừa về đến nhà võ Hoàng Trương đã lao một mạch vào nhà vệ sinh hỏi đến long trời lở đất. Ngọc Trương thấy như vậy thì chạy đến đưa anh ta lên phòng. Vừa đi, cô lại vừa cầu nhau. Anh uống với đối tác mà sao lại say mềm thế kia? Hoàng Trương không nói gì cả. Miệng chỉ phát ra vài tiếng rên. Sau đó cả người ập xuống trên giường. Ngọc Trương vừa cởi cà vạt cho anh là vừa nói. Uống, uống, suốt ngày uống. Ngọc Trúc vừa giất lời thì Hoàng Trương băn chặn lấy tay của cô rồi sau đó nói. An An, nói chuyện với cô rất vui. Ngọc Trúc nghe xong liền nhíu mày, mặt nhanh chóng đen kịt như đít nồi rồi lấy gối đáp vào người của Hoàng Trương gào thét. Anh dám nói dối tôi, để đi uống rượu với con nhỏ đó sao? Anh điên quá rồi đấy. Để ngày mai tỉnh xây xem Anh nói gì với tôi đây Tôi không phải con nhỏ Tiểu An Để mặc cho anh muốn làm gì thì làm đâu Lúc Tiểu An về đến phòng khách Thì nhìn thấy Vũ Đình Phong đang ngồi ôm laptop làm việc Anh thấy cô đi vào Thì dừng tay gó phím Sóc mặt không mấy vui vẻ nói Cô đi đâu mà giờ này mới về vậy Ờm tôi Chưa để Tiểu An nói xong thì Anh đã đứng dậy rủ quát lớn Chưa để Tiểu An nói xong Thanh đã đứng dậy dục quát lớn. Đây là cái nhà đấy, không phải là cái chợ. Không phải là nơi cô muốn đi thì đi, muốn về thì về. Mà không biết mở mồm ra xin phép chủ nhà một câu như vậy. Nghe những lời này thì Tiểu An thực sự ngạc nhiên. Ánh mắt xứng sở nhìn về phía anh. Trong lòng của cô Vũ Đình Phong hiếm khi mất kiểm soát như hiện giờ. Hơn nữa, anh bảo cô không biết mở mồm ra xin phép một câu. Thật buồn cười vì cô nhớ là mình đã xin phép rồi cơ mà. Thậm chí làm gọi điện cho anh. Thế nhưng mà chính anh là người ấn từ chối cuộc gọi. Ở mức quá Tiểu An sóng giạc nói. Này, anh đừng có không biết phải trái đúng sai. Chưa gì tránh tội tôi như vậy. Rõ ràng là tôi có nhắn tin cho anh. Thậm chí gọi điện cho anh. Thế nhưng mà chính anh từ chối cuộc gọi đấy. Vô Đành Phong nghe những lời này. Đôi môi mỏng khét cong lên lội gió hàm ý mỉa mai Đứng ở đó nhìn chăm chăm vào cô Và em cực kỳ khó đoán Cô nói là cô nhắn tin cho tôi à Cô đang lừa đứa trẻ lên ba sao Tiểu An Nói xong thì Vũ Đình Phong liền Rơi điện thoại ra trước mặt của Tiểu An Cô sướng sở khi nhìn thấy Phần tin nhắn trống trơn Lúc này thì Tiểu An lúng tống Lấy điện thoại của mình ra khỏi tôi sách Thế nhưng mà xui xẻo Lại phát hiện điện thoại hết pin từ khi nào? Cô khẽ cau mày, bên rằng khi nói với người như Vô Phong mà không có bằng chứng thì không vui. Sau đó, cô cũng không muốn giải thích gì cả, nàng né nói một câu. Tôi đã nói rồi. Tôi có nhắn tin xin phép và gọi điện cho anh. Tên anh không thể tùy anh đấy, tôi xin phép lên phòng trước. Nói xong thì Tiểu An bước thẳng về phía cầu thang để lên tầng 2. Khi vừa đặt chân đến bậc thềm đầu tiên thì một dòng nói trầm thấp lộ rõ sự không hài lòng lạnh léo vang lên giống như một làn soi quất lên người của cô vậy. Đứng lại Tiểu An dừng bước quay đầu lại ánh mắt cũng lành lùng nhìn về phía Vũ Đình Phong thở sai lên tiếng Tôi đang rất mệt đấy Có gì ngày mai nói sau được không vậy? Cô cho rằng mình là ai mà lại dám nói với tôi bằng cái dòng điều đó Tôi không là ai cả Tôi chỉ là con giúp việc của nhà anh thôi Nhưng mà giúp việc thì đã sao Tôi cũng có cảm xúc như một con người đấy Tiểu An nhìn thẳng vào Đôi mắt đang bừng bừng lửa sần của anh Mà trả lời Cô thực sự không hiểu Có mối chuyện còn con như vậy Đáng để dân dữ như vậy sao Mà giờ khác này sắc mặt của Vũ Đình Phong Ngày càng khó coi Trong lòng bấm dâng dâng lên một cảm giác đau đớn Bất chợt Những ngón tay của anh xiết chặt lại thành nắm đấm Nhưng mà khi ánh mắt di chuyển nhìn xuống như ngón tay cô đang giỡn máu. Theo đó, những ngón tay của anh cũng từ từ buồn thóng. Tiểu An thấy anh không nói gì nữa nên bước đi tiếp. Vừa vào đến cửa phòng bỗng nhìn cô cảm thấy tuổi thân ghê gớm. Rõ ràng, truyền cũng không có gì cả. Thế mà nổi giận đùng đùng với mình cứ như hâm sợ vậy. Lại cô xuống nhìn vết thương trên tay. Vừa nãy trên đường về cô gặp một tên say rượu. Cô ý xô mình vào tường khiến những ngón tay bị co sát đến ứa máu. Vừa đau lại vừa bực bồi, tắm táp xong cô đánh lên giường nằm ngủ, một dâng đến sáng để quên hết muộn phiền. Thế nhưng mà chẳng ngờ, nằm xoay ngang xoay dọc mãi cũng không thể nào ngủ được. Ở mức quá cô lại vào phần tin nhắn xem lại. Rõ ràng, tin nhắn đã được gửi đi, mà lại vô lý, không thấy xuất hiện trong máy của Vũ Đình Phong là sao. Đang nằm suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa rất khẽ. Sau đó là một bóng người cao lớn lặng lẽ đi vào phòng Nhà thì chỉ có hai người nên không cần đoán Tiểu An cũng biết Người nửa đêm nửa hôm mò vào phòng mình là ai nghe đến đó thôi mà Tiểu An vội vàng Nhắm chặt mắt lại Giả vời như là mình đang ngủ say Vũ đỉnh Phong tiến từng bước chân về phía giường Sau đó anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô Ngắm nhìn Tiểu An đã ngủ say Cuối cùng Thanh phát xa tiếng thở dài Rồi cầm tay bị thương của cô kéo ra ngoài chăn nhẹ nhàng thổi vào vết thương rồi sau đó lướt qua một lượt thuốc sắt trùng bỗng dưng trong lòng tiểu an lúc này hiện lên rất nhiều loại cảm xúc có một chôn ấm áp một chôn cảm động một chôn hối lối bởi vì trước đó còn trời thầm anh rất nhiều câu thầm tệ như đồ xa trưởng độc tài khó tính cô rất muốn mở mắt ra nhìn anh xem khuôn mặt lúc này như thế nào thế nhưng mà lại không đủ can đảm để đối mặt cuối cùng quyết định nằm yên ở đó như không biết chuyện gì cả Mà vô đành phòng có miên lạc ngồi đó khoảng tầm 15 phút Rồi mới cáo chăn cho cô cẩn thận Vặn nhỏ đèn phòng ngủ lại Xong xuôi thì quay người trở về phòng Sau khi tiếng khép cửa vang lên Thì Tiểu An mới dám mở mắt Mùi thơm ỏi hương Vẫn còn phản phất trong không khí Nhìn căn phòng trống trơn Bỗng nhiên cô có một chút hụt hấn Có những lúc Trong một khoảnh khắc ích kỷ nào đó Cô đã từng ước hai người xem mãi mãi Sống trong ngôi nhà này Dù cô biết điều đó chẳng bao giờ xảy ra và nó chỉ làm ước mơ điên rổ của cô mà thôi. Sáng ngày hôm sau cô dậy sớm như thường lệ. Cả đêm qua suy nghĩ thấy mình có một chút lỗi nên đành nấu cho anh bát phở bò chuộc lối. Vô đành phong ngồi xuống bàn nan. Sắc mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc như ngày thường. Cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái yên lặng. Không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi cô lên tiếng trước. Tôi xin lỗi. Vì thái độ của mình hôm qua Vũ Đành Phong lúc này Mới dừng động tác Cờ mặt công sáng xa Nhìn thoải mái hơn một chút Không sao Là tôi cũng sai mà ừ, Sao cơ Thôi Ăn đi rồi đi làm không cả mồn đấy À vâng Ăn sáng xong Vũ Đành Phong bảo Tôi tiền đường đi qua công ty Cô có muốn đi cùng không À có, cho tôi đi nhờ với Lúc chưa xa dừng lại trước cổng công ty Tiểu An và Vũ Đình Phong Cũng ngập ngừng một hồi rồi cả hai cùng lên tiếng À đúng rồi Hai người sướng sở nhìn nhau Tiểu An cười tùm tiềm rồi nói Anh định nói gì vậy? Ờm, tối nay rảnh thì đi xem phim Nghe Vũ Đình Phong nói câu đó Mà cô mắt tròn mắt dẹt Ngần cả người nhìn anh Thậm chí là cô còn không dám tin vào tay của mình Vội vàng chớp chớp mắt vài cái Vỗ đành phong bởi ánh mắt của Tiểu An Nhìn như thế thì cảm thấy có một chút xấu hổ Anh ho lên vài tiếng <cười> uhm, Đừng có hiểu nhầm Giảm xem phim đó của bạn tôi mới mở Vậy nên tôi đi ủng hộ thôi uhm, Nếu như cô không muốn đi thì thôi Tôi rủ người khác Ai nói là tôi không muốn đi Tất nhiên là phải đi chứ Có mấy khi mới được đi xem phim cùng trai đẹp đâu Vũ Đình Phong nghe xong tuổm tiềm cười tự nhưng mà rất nhanh liền nén lại nụ cười trong lòng Bây ra bộ mặt nghiêm túng um, Thế tối nay tan làm rồi tôi đến đón nhé <cười> Ok anh Vậy tôi vào trong trước nhé Tiểu An vừa chạm tay vào cánh cửa Thế anh lại lên tiếng tiếng Khoản đá um, Anh còn chuyện gì nữa sao Vừa nay cô muốn nói gì với tôi vậy Um... À, tôi quên mất rồi à, Tôi... À, tôi định nói là nếu lần sau Anh không thích tôi đi uống rượu với Hoàng Trương nữa Thì tôi sẽ không đi nữa Anh cũng đừng hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và anh ta Tất cả chỉ nhằm mục đích trả thù thôi Biết rồi Cô cứ thoải mái Tôi cũng không khắt khe nữa đâu Tiểu An nhìn anh Tổm tiềm cười gật đầu rồi bước xuống xe Lúc bước vào cửa công ty Có một cô gái tự nhiên bước đến chào hỏi Tiểu An. Chào chị An. Em là Vy, 24 tuổi. Từ hôm nay em sẽ là trợ lý của chị. Trợ lý của chị à? <cười> dạ vâng ạ. Giám đốc Phong bảo em qua đây, hỗ trợ công việc cho chị. Tiểu An gật đầu hiểu ra lý do. Hóa ra tất cả là do anh sắp xếp. Nếu là người do anh chọn thì tất nhiên cô rất tin tưởng. Cô vui vẻ nói. Em theo chị lên phòng làm việc nhé. Dạ vâng ạ. Cà phê em đã pha sẵn. Nhưng mà chị yên tâm. Vừa mới pha nên vẫn còn nóng. Việc làm ngày hôm qua em cũng sắp xếp xong cả và để trên bàn rồi. Tiểu An có một chút xứng sờ về tác phong làm việc rất nhanh nhẹn của Vi. Cô mỉm cười. Cảm ơn em. Chị lên phòng trước nhé. Dạ vâng. Tiểu An ngồi xuống bàn làm việc, tập trung xem qua hợp đồng và tài liệu trên đó. Mãi mê đến nỗi quên cả ly cà phê Vì đã pha sắn để trên bàn Cho đến khi Tiểu An cảm thấy thái dương Giật giật thì cô mới ngừng đầu lên Vừa nhìn thấy cốc cà phê đành chạm tay vào Thì tiếng giày cao gót Sùng sục đi đến Này Phạm An An Cô dụ chồng của người khác đi uống rượu như vậy Rốt cuộc là vì điều gì thế Tiểu An nhìn thấy Ngọc Trúc Thở dài ruột tay lại dáng vẻ bất cần tựa vào ghế sofa lanh lùng trả lời Đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi. Trước khi cô vào đây thì phải biến gó cửa đàng hoàng chứ. Phó giám đốc Đinh Ngọc Trúc à? Cô không hiểu sao? Nếu như không phải chuyện công việc thì tốt nhất cô ra khỏi đây. Tôi không hứng thú trả lời mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Cô nghĩ tôi không biết chuyện hôm qua hai người đi ăn tối rồi uống rượu cùng nhau đến khuya mới về sao? Rốt cuộc mục đích của cô là gì vậy? Cô đã có bạn trai. Vậy mà tại sao từ lúc cô xuất hiện trước mặt của chồng tôi đã khiến anh ấy thay đổi như vậy? Dường như là Ngọc chung đang mất kiểm soát, không khống chế được cảm xúc của mình. Tiểu An trong lòng vui sướng đứng dậy, cười khẩy một cái. Chồng của cô? Ừ. Không nhé, cô tưởng ai cũng cảm thấy thèm khát anh ta giống như cô sao. Cô? Cô đừng có mơ mà cướp được chồng của tôi nhé. Ủa? Cô cũng sợ bị cướp à? Mà tôi nghe nói trước kia, cô cũng cướp của người khác cơ mà. Cô! Chính người đàn ông của cô đã mở lời, mời tôi đi ăn tối đấy. quan ở thế nào mà để lúc say rượu, anh ta nói rằng sống với cô cứ như sống trong địa ngục. Và anh ta cảm thấy hối hận khi chia tay bạn gái cũ vậy. À, quên nữa. Bạn gái cũ của anh ta tên là Tiểu An à? Sao lúc anh ta say rượu cứ nắm tay tôi gọi tên Tiểu An ơi, anh sai rồi Tiểu An nói đến đây Lừa dẫn như đang bùng cháy Thiêu hủy tâm can của Ngọc Trúc Dường như không kìm chế được nữa Cô ta vừa không vừa tiền tay Ném mảnh cúc cà phê xuống sàn Điên cuồng gào thét Tiểu An khẽ nhích môi nhìn cô ta Nhưng mà khi nhìn thấy bóng dáng Võ Hoàng Trương lờ mờ xuất hiện ngoài cửa Cô liền thay đổi sắc mặt trở nên vô tội Võ Hoàng Trương đang bàn luận công việc cùng với trợ lý. là nhìn thấy Ngọc Trung đang điên cuồng trong phòng của Tiểu An. Anh hút hoảng chạy đến ngăn còn lại. Em làm cái gì vậy? Võ Hoàng Trương. Anh đây rồi. Anh giải thích đi. Hôm qua, anh đi uống rượu với cậu ta. Anh đã nói gì vậy? Lúc này những nhân viên phòng bên thấy như vậy thì cũng sống lại xem. Võ Hoàng Trương lướt mắt nhìn mọi người rồi nhìn đến sắc mặt lạnh băng của Tiểu An. Tức dần rồi quá Em điên từ hôm qua đến bây giờ đủ chưa vậy Em xoa gương nhìn lại mình đi Bây giờ có khác gì là người thần kinh không Anh nói gì Anh dám nói tôi điên à Có phải là bây giờ Anh chơi tôi chán chê rồi Nên cảm thấy nuối tiếc Cái con người yêu cũ của anh không Võ Hoàng Trương nghe mọi người bàn tán Tức quá đành lên tiếng Đúng đấy Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ Mấy ngày nay, tôi chưa đủ mệt hay sao? Thế mà cô vẫn không chịu An phần vậy. Ngọc chung vừa khóc vừa đấm thùm thùm vào ngực của Hoàng Trương. Tiểu An chứng kiến một màn kịch hay. Không ngờ ngày này đến sớm hơn mong đợi. Thế rồi có lạnh lùng nói. Hai người có thôi đi không? Đây là công ty chứ không phải là cái chợ. Và đây là phòng làm việc của tôi. Nếu như muốn thì lôi nhau về nhà mà nói đi. Còn nữa... Việc hợp tác với công ty chắc là tôi sẽ nói với anh Phong xem xét lại. Tôi cũng không thể nào chịu được cái cảnh phó giám đốc công ty không xem trọng mình như thế. Nói xong Tiểu An đành bước đi thì Hoàng Trương vội vàng ngăn lại. Xong nói có một chút xùn xùn. Ờ, khoản đã. Tôi xin cô. Cô đừng nói chuyện này với giám đốc phòng Còn về phần cô ấy tôi sẽ giải quyết. Những giờ hôm nay cô gây ra, tôi sẽ có biện pháp thích đáng. Ban đầu... Tiểu An còn bề ra bộ mặt nghiêm túc và bất cần, thế nhưng mà cuối cùng im lặng thay cho câu trả lời. Hoàng Trương thấy như vậy thì mới yên tâm phần nào, cáo Ngọc Trúc về phòng. Sau khi hai người họ đi khuất rồi, cô mới khát cười một cái. Lúc này thì Vi cũng từ ngoài chạy vào, sáng về run sợ rồi hỏi. Ờ, chị à, chị có sao không? Chị không sao. Em không ngờ đường đường là phó giám đốc mà lại cư xử như vậy. Nếu như không biết cô ta là phó giám đốc Thì chắc em còn tưởng cô ta bị điên Ừ Em ra ngoài pha giúp chị ly cà phê khác nhé Dạ vâng ạ Trong lúc Tiểu An vẫn còn đang hạ hê Khi xem tròn thước phim hài ban nấy Thì điện thoại cô lại rung lên tin nhắn Của Vũ Đình Phong Tự nhiên đói Đấy Sau buổi sáng anh ăn ít đấy Tại anh không vào miệng ấy Thế mọi khi anh thích ăn phở bò cơ mà. Dạo này tôi đổi gu rồi. Thế em anh thích ăn gì để ngày mai tôi biết đường mà nấu. Ăn thịt cô. Có mối ba từ thôi mà má của cô đỏ lưng cả lên. Trong lòng còn có cảm thấy buồn cười. Cô biết anh chỉ treo mình nên cũng trêu lại. Có ngon thì anh ăn đi. Gần cả năm nay tôi tưởng là anh không bình thường cơ đấy.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 Rồi lại nhìn đồng hồ trên tường không khỏi kinh ngạc, cất tiếng hỏi. Đã hết giờ làm việc từ lâu. Sao em chưa về vậy? À, em đợi chị ạ Đợi chị sao? Dạ vâng, em là trợ lý của chị. Chị còn chưa về thì sao em dám về trước? Tiểu An nghe như vậy thì liền cười khẽ. Em không cần như thế đâu. Sau này nếu như chị không dặn dò thì em cứ tan làm như bình thường nhé Vì nghe xong thì liền xúc động gật đầu Dạ em cảm ơn chị À đúng rồi chị Sao vậy Còn chuyện gì nữa sao Xếp phòng vừa lên phòng tìm chị Em bảo là chị đang họp nên xếp chỉ gật đầu một cái rồi xoay người bước đi Nghe Vì nói đến đây cô mới giật mình nhớ đến cuộc hẹn xem phim của mình và anh Cô vội vàng hỏi lại Ừm Xếp đến lâu chưa Dạ khoảng tầm 30 phút trước chị ạ. Nghe đến đó, Tiểu An vội vàng bước thật nhanh về phòng, cầm vội chiếc túi sách và áo khoác ngoài chạy xuống cổng công ty. Chiếc xe Mercedes màu đen vẫn lặng lẽ đổ lề đường. Nhận ra đó là xe của Vũ Đình Phong, khóe môi của cô bất giác nở ra nụ cười. Anh đợi tôi lâu chưa? trái với suy nghĩ của Tiểu An, cô cư ngơ Vũ Đình Phong nếu như may mắn không nổi trận lôi đánh với cô như lần trước, thì ít nhất Công mặt nặng mày nhè khó chịu Nhưng không Nét mặt của anh rất bình tĩnh Ánh mắt còn phản phất chút dịu dàng Cũng không lâu lắm Ờm xin lỗi nhé Cuộc hòm kết thúc muộn quá Không sao mà Hôm nay tôi sảnh Nhưng mà nếu như cô cảm thấy có lối Thì hôm nào đó có thể mời tôi một bữa ăn Ừm anh muốn ăn gì Để đến hôm đó rồi tính Còn bây giờ thì đi xem phim Tiểu An gật đầu mỉm cười, Vũ Đình Phong lái xe đưa cô đến dạp chiếu phim Cách trung tâm thành phố khoảng tầm 15 cây số Mà cô nhớ Vũ Đình Phong hồi sáng có nói dạp này mới khai trương Theo cô được biết đây cũng là một trong những dạp khá nổi tiếng ở thành phố A Khi cô ngước mắt nhìn Vũ Đình Phong, cô thầm hiểu ra được lý do thực sự Chắc có lẽ do anh ngường quá nên tìm đài một lý do nào đó Hôm nay trong lòng cả hai cũng rất vui và thoải mái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 Ít hầu bẫn giác lên xuống liên tục rồi mới ngập ngừng giải thánh. Ừ, um, đi chậm thôi, kéo nga đi. Chân cô đang đi giày cao gót đi. Tiểu An lướt mắt nhìn xuống đôi giày ở chân mình đang mang. Bình thường cô cũng đi giày cao gót suốt mà. cơ mà bây giờ được trai đẹp cầm tay thì khoái quá. Cô tổm tiềm cười không nói gì cả. Lặng yên để anh nắm tay mình đi vào bên trong. Không hèn mà lại trùng hợp. Vã ghế Vũ Đình Phong đàn sống hệt Với vã ghế khi hai người xem ở thành phố C Ngồi được một lát thì anh quay sang hỏi Có đói không? Um, tôi không um, Tôi chưa ăn gì tôi, Thôi thôi thôi um, Cắt ở đây được rồi Thủy ơi em cắt giúp chị ở cái chỗ làm Lặng yên để anh nắm tay mình đi vào bên trong nhé Cũng gần đây thôi em Lặng yên để anh nắm tay mình đi vào bên trong Cắt em nhé Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù Của Tiểu An đã chính thức bắt đầu rồi Và không ngờ rằng là kết quả lại đến sớm hơn sự kiến như vậy Rõ ràng là dường như anh chàng người yêu cũ của cô À, bắt đầu có những xung động với gương mặt mới của Tiểu An rồi và chính vì vậy nó khiến cho câu chuyện tình yêu hiện tại của anh ta đang gặp phải lục đục. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện tiếp theo thì những bước đi của Tiểu An sẽ còn xảy đến như thế nào sẽ mang lại cho chúng ta những bất ngờ xa sao nữa Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sầu nhé Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ nhé